trương 1230 chúc ngươi thuận bổm sôi gió trương 1230 chúc ngươi thuận bổm sôi gió mịt rốt lạ có hứng thú hay không đi ra ngoài dạy học một lạng chi nghề nghiệp đội tích lũy một hồi kinh nghiệm giữa hệ sang em tần vẫn là rất nóng bọn họ trụ sở huấn luyện đồng dạng ở ánh mặt trời chiếu dọi bên dưới có điều trung quanh đều có cây ấm ở dưới bóng cây bất chậm cũng sẽ không rất nóng ở dưới bóng cây tản bộ hai người một cái là gì một cái nhưng là Sao em tần hiện tại 19 tuổi trở xuống đội thanh niên huấn luyện viên trưởng trước sang cầu thủ nước đội tuyển quốc gia thành viên vượt cột ghi bản kỷ lục nhiều nhất duy trì người bị ruột lạ sơ hắn ở sao emần đã có thời gian 3 năm năm thứ tư Tuy rằng vẫn là sao em ần cầu thủ lại không làm sao đá bóng mà là càng nhiều đảm nhiệm một cái phòng thay đổi cân bằng người nhân vật đồng thời cũng bắt đầu học tập một ít huấn luyện viên chương trình học đợi đến cuối cùng một năm hợp đồng đến kỳ sau khi hắn tiến hành rồi một năm huấn luyện viên chương trình học học tập bắt được phi huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách đó lấy chính là ở sao emần mang đội thanh niên một năm một năm tuổi trở xuống đội thanh niên dạy học tháng 1 năm 17 tuổi trở xuống đội thanh niên dạy học hiện tại ở 19 tuổi trở xuống đội thanh niên hắn đã dạy học hai cái mùa giải như vậy kinh nghiệm tích lũy kỳ thực đã đầy đủ, hắn chính là JESU vì là tương lai chuẩn bị hết cách rồi, sao em tần giải nghệ huyền thoại cũng không nhiều, mà có huấn luyện biển tiềm chất càng ít. vốn là JESU còn đối với đội trẻ Phòn Tở có rất lớn kỳ vọng, tên này bồ đảo nha láo tương có rất cao kỳ luật tính cùng hy vọng, như vậy cầu thủ dạy học lên thường thường thành tích cũng không tệ, thế nhưng Phòn Tở thật cờ mở nở càng già càng dẻo dai, hắn đi Trung Quốc đã hai năm sau khi trở về Châu Âu, hiện tại ở Liga một lê đá bóng, thậm chí còn lấy đội trưởng thân vận lực FSG bắt được cái này mùa giải Liga một quả quân ở đội tuyển quốc gia đều lại lần nữa chúng cử đã 38 tuổi hàng này còn ở trên sân bóng Long Tinh Hồ Mánh còn giống như đá 2 năm đều sẽ không giải nghệ như thế vì lẽ đó hy vọng hắn nhận ca Jesu cảm thấy phải là không hy vọng đúng là cỡ lọ sờ giải nghệ sau khi đang huấn luyện viên vị trí làm từng bước làm được rất tốt nhưng là Jesu cũng sẽ không vào lúc này để cỡ lọ sờ đi không châu bắt chó đi cày vậy cũng đồng dạng là hại hắn ở đội thanh niên tích lũy 4 năm kinh nghiệm hiện tại cũng có thể đi một ít trung hạ du câu lạc bộ thích đứng phức tạp hoàn cảnh đối mặt đủ loại khác nhau nghề nghiệp cấp bậc đối thủ đến trở thành một chân chính nghề nghiệp huấn luyện viên. Phương diện này người Đức vẫn là rất đáng giá tin cậy, cùng người nước Anh không giống nhau. Ta ngược lại thật ra rất yêu thích dạy học đội thanh niên." Cơ Lọ Sở cười trả lời nói, "Đúng đấy, dạy học đội thanh niên rất vui vẻ, có một loại lao nông hầu hạ đất ruộng vui vẻ, nhìn tuổi trẻ các tiểu tử một chút trưởng thành, loại kia cảm giác thỏa mãn sát thực rất vui vẻ." JSU -E cười nói, "Cửa Lọ Sở chừng JSU -E một ánh mắt, lời này thật là không nếm hay. Nói thật sự, dạy học đội thanh niên cũng là như thế chút ý tứ, thật giống trước đây nước nhỏ của dân, hoặc là Đào Nguyên thắng địa, không biết có hán, bất luận ủy JSU -E nói, Ngươi nói cái gì? Cỡ lọ sơ mở mịt nhìn Jesu. Chủ yếu là ngươi xem có hay không hùng tâm. Nếu như ngươi thật muốn chỉ dạy học cầu thủ trẻ, vậy cũng theo ngươi. Jesu cười ha ha. Cỡ lọ sở suy nghĩ một chút, sau đó thành khẩn nhìn Jesu. Ta vẫn là muốn làm nghề nghiệp huấn luyện viên trưởng. Cái kia không phải đúng rồi. Đi tích lũy mấy năm kinh nghiệm, sau đó xem chúng ta có cơ hội hay không lại cộng sự. Jesu cười ha ha. Cỡ lọ sở năm chiêu gật gật đầu. xác thực, dạy học đội thanh niên là rất vui vẻ, nhưng là cũng rất dễ dàng để huấn luyện viên hùng tâm đánh mất không có hùng tâm cùng tính cách huấn luyện viên trưởng, muốn dạy học thành công là rất khó. Đừng xem anh mọi người đều nói hắn là cái người đàng hoàng, nhưng là trên thực tế, hắn cũng là có chính mình hùng tâm cùng kế hoạch, không đúng vậy không thể thành địa vị bây giờ. Mà như vậy sự dẻo dai cùng giang sự năng lực, là đang không ngừng dạy học bên trong trưởng thành, từ nhỏ đội bóng, đến nhà giàu, trải qua các loại cục diện, sau đó mới có thể trưởng thành. Điểm này cùng cầu thủ như thế, thậm chí so với cầu thủ còn khó hơn, bởi vì cầu thủ có lúc ngươi cẩn thận đá bóng đã đủ rồi, mà huấn luyện viên trưởng cũng không chỉ chỉ là có dạy học còn phải cùng lượng lớn đủ loại khác nhau người giao thiệp với, Cung tân quản lý, cùng cầu thủ, cùng fan bóng đá. đây là phi thường so sánh tổng hợp năng lực một điểm. có điều Jesu đối với cỡ lọ sở vẫn có tự tin, bởi vì thành tựu của hắn điểm cửa hàng bên trong, liền huấn luyện viên trưởng thành kế hoạch cũng có thể hối đoái. cỡ lọ sở kế hoạch cần điểm thành tựu không ít, giải thích hắn ít nhất cũng có một cái đỉnh cấp huấn luyện viên tiềm chất. thêm vào hắn là ở sang em tần giải nghệ, mặc dù là nghề nghiệp cuộc đời tuổi già mới đến sang tần, nhưng là cũng bằng là trên người mang theo dạy cả sang em tần dấu ấn. như vậy huấn luyện viên trưởng đương nhiên là phi thường hữu dụng cùng Jesu một trận trường đảm sau khi cỡ rõ sợ làm ra sự lựa chọn của chính mình có điều hắn muốn ở lần rơi bóng đá dạy học kỳ thực vẫn có chút khó lần rơi bóng đá kỳ thực vẫn có chút tính bại ngoại hắn là một cái người Đức tuy rằng ở nước Anh đã đợi thời gian 10 năm nhưng là muốn bị lần rơi bóng đá tiếp nhận vẫn như cũ có chút khó khăn cũng còn tốt sao em tần hiện tại quan hệ tốt câu lạc bộ không ít vì lẽ đó GESU cho hắn chọn một cái có dày nặng lịch sử câu lạc bộ Notti ngạn Forest sao em quan hệ tốt địa phương câu lạc bộ các bậc hơi hơi cao hơn một chút chính là nổ ti ngậm vào rẹm United cùng lưới city có điều lit cùng city hiện tại đều là dơ dơ mi bọn họ không thể để một cái tân huấn luyện viên trưởng đi dạy học bọn họ trái lại là nổ ti ngạm vào rẹm có lâu đời mà huy hoàng lịch sử nhưng là lại không quá nhiều tiền ở trang thần ship đợi rất nhiều năm thực lực bây giờ cũng còn có thể như vậy câu lạc bộ giỏi nhất rèn luyện một cái huấn luyện viên tổng hợp năng lực dù sao bọn họ thường thường cần dùng số ít chuyển nhượng tài chính đi tăng mạnh đội hình sau đó dùng trong tay hiện hữu cầu thủ đến tổ hợp ra chiến lược lớn nhất đi hoàn thành mùa giải nhiệm vụ Jesu là không dự định cho cờ lọ sở cái gì trợ giúp, coi như là nghĩ đến thuê sang em tần cầu thủ cũng là giải quyết việc chung, mà lại nói lời nói thật, mặt người rộng rãi không lớn, ở trong vòng có thể nói hay không được với nói, cũng là một cái huấn luyện viên thực lực tổng hợp. Có điều người như thế mạnh, thường thường cũng muốn dùng thời gian đến tích lũy, mà không phải từ trên trời rơi xuống đến. Dạy học quá câu lạc bộ nhiều, trên mổm vào được người dĩ nhiên là nhiều, dạy học quá cầu thủ nhiều, như vậy những này cầu thủ bao nhiêu cũng có một chút quan hệ, thông qua những này người quen đi cùng những người khác tiếp lời tương tự cũng rất trọng yếu. Đây chính là giao thiệp tầm quan trọng cũng là giao thiệp sự tất yếu. Cỡ lọ sơ ở phương diện này cũng cần chậm rãi đi tích lũy. Jesu ở phương diện này đương nhiên sẽ không để cho hắn trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Trúc ngươi ở Tân Cương vị trên thuận buồm xuôi gió. Jesu thật giống như đưa tiểu đệ đi nằm vùng sâm cai như thế nói. Cỡ lọ sơ gật gù, cũng không nói thêm gì. Hắn đương nhiên biết chính mình con đường sau đó được bản thân đi. Là ở bên ngoài dạy học nổi danh ký, sau đó trở về dạy học sao em tần vẫn là dạy học thất bại. Sau đó phai mở mọi người phải xem bản thân hắn phát huy. chương 1231 ta vẫn là gặp cứu hỏa. Đại kết cục, chương 1231, ta vẫn là gặp cứu hỏa, đại kết cục, Ancelotti đi nhậm chức sau khi Southampton cái này mùa giải ở trên chuyển lượng thị trường cũng không có quá to lớn động tác, chỉ là bán đi Gullis, Man City quyết tâm muốn từ Southampton đào đi một tên chủ lực, vị trí khác bọn họ có không là mắt, có đào bất động, vì lẽ đó cuối cùng coi trọng đang đứng ở thời đỉnh cao Gullis, 100 triệu euro giá trị con người để sang Southampton ở trên. Chuyển lượng thị trường lại kiếm lợi một bút, mà ở giữa sân phương diện bọn họ vốn là không thiếu người, giữa sân cánh trái chỗ chống cắn lý tờ trực tiếp liền bổ quyết lên, cũng không cần dẫn viên, là có thể ở giữa sân tiếp tục duy trì cân bằng, dù sao có dữ lịch rời đi, cắn lý tờ cùng bỡ linh ngạm không gian lại nhiều lên, vạn vợ còn có thể lùi lại đến giữa sân, trên hàng tiền đạo hạ lũ và dẹt cùng nữu gì là không gian cũng nhiều lên. Một cái khác rời đi chính là hậu vệ vợ, hắn lấy 2000 bản Euro giá trị con người gia nhập liên minh, Rio, có điều trung vệ vị trí, sớm đã bị Sanghem tần dự định bắt đi ổn gia nhập liên minh. De Southampton ở trung vệ vị trí lại lần nữa duy trì ba tên định cấp trung vệ bộ trí. Phần lớn đội hình đều bảo lưu Southampton ở Ancelotti xuất lĩnh lối đối với mùa giải mới khởi sướng xung kích. Southampton các cổ động viên cũng không có hy vọng Ancelotti có thể xuất lĩnh Southampton làm được xem GIS -E tốt như vậy. Có điều rất hiển nhiên chính là ở dập theo quân cũ Vương diện này, Ancelotti làm được vẫn là tương đối không sai. Mùa giải sau khi bắt đầu đổ đu biểu hiện vẫn như cũ tương đương xuất sắc, liên tục đi bàn, chính là hắn ghi bàn trợ giúp Southampton bắt UFFA superstar cột cùng siêu cấp Anh. Khoảng cách bảy quan Vương cũng chỉ còn dư lại cách xa một bước, mà tại bên trong giải đấu, biểu hiện của bọn họ vẫn như cũ tương đương xuất sắc, từ mùa giải vừa bắt đầu, giải đấu liền hiện ra Southampton, Man City cùng Liverpool thế ba chân bạc tư thế, ba chi đội bóng biểu hiện đều rất tốt, không ngừng tại bên trong giải đấu đạt được thắng lợi. Champions League bên trong Southampton biểu hiện cũng không sai, từ trong vòng đấu bảng ung dung ra biên, đợi được trên nửa mùa giải nhanh kết thúc thời điểm, Southampton tại Club World cuộc bên trong đầu tiên là đánh bại Saudi Al Hilal, sau đó ở trận chung kết bên trong đánh bại bản bắt được thứ 8 của cái Club World Cup quán quân từ đó sang em tần bảy quan bương rốt cục tập hợp có thành tiếu như vậy vì là quan thời gian này Southampton em thịnh thế vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu trơn trọn mà ở trong khoảng thời gian sau đó Southampton em biểu hiện cũng không kém tại bên trong giải đấu biểu hiện tương đương với vàng cuối cùng lấy 95 phân điểm lực F 93 phân Man City cùng 92 phân Liverpool bắt được mùa giải này giải đấu quán quân liên tục 2 năm bảo vệ chức vô địch giải đấu quán quân có điều tại Champions League bên trong Southampton lại gặp phải bọt tơ Lũ, bọn họ ở rít vào tứ kết sau khi đụng tới rìu ở trận trước sân nhà thi đấu bên trong sang em biểu hiện không phải quá tốt bị Rio 3-1 đánh bại. Tuy rằng ở sau đó sân khách bọn họ thể hiện ra cực kỳ rồi rào đầu trí, gắt gao áp chế lại Rio. Sau đó đổ đủ trình diễn hất dùng một cái đồng dạng 3-1, mạnh mẽ đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Đáng tiếc chính là ở bù giờ thi đấu bên trong, Benzema ma thời khắc mấu chốt hoàn thành rồi một hạt ken chốt đi bàn. Rio 5-4 nỗ lực đánh gục Southampton, đem Southampton đảo thải ra khỏi vòng bán kết. Cuộc tranh tài này sau khi toàn châu Âu châu đều đang hoan hô, dù sao Sam rốt cục ở Trang Tion thua trận thi đấu, Trang Tion rốt cục không còn là Sam Hearn thua trận trận này, trang di on sau cuộc tranh tài, không ít sang em tần cổ động viên đều đang phê bình ancelotti. rất nhiều người bắt đầu cảm thấy đến ancelotti già rồi, không thích hợp nữa xuất lính đỉnh cấp đội ngũ, hắn nên cũng chỉ dạy học trung du đội bóng là được. nhà giàu không thích hợp nữa hắn. jesu vào lúc này nhưng đứng ngậy, nâng đỡ ancelotti, mà sang em tần trong đội cũng không có quá nhiều dung chuyện. cuối cùng để ancelotti bắt được cái này, tờ giờ mi ở lit quán quân, tờ giờ mi ở lit cùng cúp fa xong quán vương, lit cup tứ kết, trang di on tứ kết, thành tích như vậy, kỳ thực cũng không tính chính lệ. dù sao jesu mang đội thời điểm cũng có ném mất giải đấu quán quân thời điểm. Tuy rằng cỡ lọ sở ở nội tỉ ngạm phỏ dẹt làm được tương đối khá, ngoài dự đoán mọi người xuất lĩnh đầu tư cũng không lớn nội tỉ ngạm phọ dẹt giết vào tờ giờ mi ở lit, để rất nhiều sang hemton cổ động viên cảm thấy đến có thể trực tiếp để cỡ lọ sở tới nhất trước, có điều gì ESU vẫn như cũng nâng đỡ Ancelotti. Nguyên nhân rất đơn giản, Ancelotti năng lực vẫn là rất trọng yếu, đồng thời cỡ lọ sở mới chỉ dẫn theo một cái mùa giải championship, vào lúc này để hắn mang sang Hempton, mới thật gọi đốt cháy giai đoạn đây. Sau đó một cái mùa giải Southampton ở Ancelotti xuất lĩnh dưới lại lần nữa bắt đầu khởi sướng xung kích. Đối mặt tiến cử Haaland, đội hình đã có thể gọi hoàn mỹ Man City xung kích, Ancelotti xuất lĩnh Southampton lại lần nữa bắt đầu rồi hành trình. Giải đấu bên trong năm nay Liverpool bắt đầu kéo hồng, có điều ạ ạ tạ xuất lĩnh Arsenal bắt đầu cường lực và khởi, một lần lĩnh chạy thời gian rất dài, Southampton cùng Man City nhưng là đang không ngừng truy đuổi, cuối cùng vẫn là Southampton cười cuối cùng, bọn họ áp chế gắt gao ở Man City, bắt được giờ mi ở ít liên quan, mà Haaland cùng đồ đủ so đấu đi bàn, cũng thành cái này mùa giải một cảnh. Champions League bên trong, Ancelotti lại lần nữa xuất lĩnh đội ngũ giết vào tứ kết. Lần này bọn họ lại đụng tới mùa giải trước thắng lợi Real, mà lần này Ancelotti không có lại sai lầm. Hai người bọn họ tập hợp năm bốn nỗ lực đánh bục Real, tiến vào vòng bán kết. Đáng tiếc chính là ở vòng bán kết bên trong bọn họ bị Man City đánh bại, liên tục 2 năm vô duyên Champions League trận chung kết. Đánh bại bọn họ Man City nhưng là ở trận chung kết bên trong đánh bại Inter Milan. Tuy rằng ném mất giải đấu và quân, nhưng thắng được Champions League. Liên tục 2 năm Champions League người đoạt được đều là đánh bại Southampton mới bắt được Champions League. Điều này cũng làm cho sang em kỳ thực cũng không có ném mặt mũi. Mà Ancelotti năm thứ 3, bọn họ bị Man City vượt lại bắt được giải đấu quán quân, hắn nhưng xuất lĩnh đội ngũ tại Tram League bên trong đánh bại các đường cường địch, bắt được Trang Tion League quán quân. Điều này cũng làm cho Ancelotti trở thành xuất lĩnh ba chi không giống đội bóng bắt được Trang League quán quân người số 1. Có điều ở thứ tư mùa giải bên trong, theo một ít chủ lực trạng thái không tốt, Ancelotti mang đội thành tích cũng xuất hiện lại hoạn. ZS e. trú tại đây cái thời khắc mấu chốt xuống núi, xuất lĩnh tập hợp lại sangham tần hoàn thành đại nội truyền, bắt được giải đấu quán quân cùng trang Dion list quán quân, cũng làm cho sangham tần trở thành đệ nhị chi bắt được hai chữ số trang Dion list quán quân đội bóng. bọn họ cùng ríu cạnh tranh, còn muốn tiếp tục tiếp tục kéo dài cứu hỏa nửa cái mùa giải sau khi ZS e. trú vẫn là lựa chọn giới trước. Sau đó cái thứ hai mùa giải rời đi nổ tỉ ngạm vào gen, dậy học West Ham hôm tiến vào tờ giờ mi ở list 4 vị trí đầu cờ lọ sợ tiếp nhận ZS e. vị trí, hắn bắt đầu xuất lĩnh sangham tiến vào một cái tân văn trường. Cái này cũng là sang em tần lại một cái đỉnh cao bắt đầu. Chờ xem, hắn không xong rồi, ta vẫn là sẽ đến cứu hỏa. G.E.S.U. ở trong lòng tự đủ. Toàn thư xong.